Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thuyết nhiều như vậy chứ Văn tĩnh gật đầu rồi lại thấp giọng mở miệng hỏi Vẹt máu để lại ở trên giường Làm cô nhìn thấy mà ghê Bây giờ nhớ tới, vô cô vẫn còn sợ hãi Hồ hoàn nhan nhẹ nhàng Nói một hơi Hơi sức trên người tự hồ cũng bị bóc hết Cô bình tĩnh mở miệng Là lâm tiến đã đẹp một cái Ở bên ngoài viết thương của Tớ Cô tuy là trấn định Nhưng đến nhúc nhắc lại vẫn còn cảm thấy run sợ Văn Tĩnh tức giận trừng to mắt, cũng không nhịn được nước mắt liền rơi xuống. Nhà nhì cậu cứ chờ tớ. Tớ Văn Tĩnh lần này nhất định. Nếu không chỉnh chết Lâm Tiến thì tớ không mang họ văn nữa. Lâm Tiến à, tại sao lâu như vậy mà không thấy bạn trai cô tới tìm cô nha? Trong kỳ thúc giá, một cô gái đang toa sơn móng tay, một người khác ở trước gương trang điểm. Lúc Lâm Tiến để cửa tiến vào, một cô gái liền vây lấy cô ta mà đặt chuyện câu hỏi Tôi tìm cũng không phải là để cho các cô thấy sao Hay là muốn từ người bạn trai tới tìm tôi Điều phải đi thông báo cho các cô chứ Cô ta kinh thường mở miệng Ngay sau đó đem giày cao gót ném đi Trực tiếp nhào vào trên giường. Nhưng có bạn học rất nhiều lần Thầy tư hoàn nhan được bạn trai cô đón đi nha Cô gái đang chuyên tâm trang điểm trận to hai mắt Thận trọng thoa mascara Rồi lại nhịn không được mở mở miệng hỏi thăm Vậy thì các cô đón xem một chút hôm nay tôi nhìn thấy gì nhỉ Lâm Thiến đắc ý mà cười khẽ. Nâng cầm lên rồi nói Cô gái hạnh phúc trong miệng của các cô Một mình ấm ở trên giường bệnh Vừa mới thấy thảm nạo thai Ngờ bạn trai mà có cô nói Căn bản là không thèm xuất hiện nha Có thật không? Trời ạ, cô ta cũng là quá không biết kiềm chế rồi Lại để mang thai sao? Tám thần là muốn dùng đứa bé để buộc người ta lại Muốn bước chân vào cánh cửa hào môn Kết quả người ta căn bản là không thèm để ý mà Chỉ là Lâm Thiến à Cô không phải là khen tị trong lòng nên cô ý nói vừa Mấy ngày trước Người đàn ông kia tới còn đón cô ấy ngọt ngọt ngào ngào cơ mà Đúng thế, đúng thế nha Thật công hồ là ba người đàn bà Họp lại thành một cái chợ Mấy cô gái trong văn phòng nhỏ lập tức nhao lên Tôi chiến mắt Thấy được chứng cứ Mới dám nói cho các cô chứ Lâm Thiến ngồi dậy Từ trong tôi lấy ra một chiếc điện thoại di động Mở photo album cho mọi người xem Đúng vào lúc này chợt có điện thoại gọi tới Nhạc chuông vang lên Lâm Thiến say mê cuồng nhiệt cúp điện thoại vào tới tuổi treo quần áo rồi bắt đầu chọn y phục. bây giờ tôi có hẹn phải đi trước. mấy người chờ tôi trở lại sẽ cho mấy người xem hình của Hứa Hoan Nhan. Lâm Tiến nhanh chóng thay quần dài, tay chân nhanh nhẹn thoa một lớp phấn lót má hồng, rồi đã đem lông mi vẽ cong lên. mới hài lòng xem một vòng cầm lấy túi chạy ra cửa. nhưng mà Lâm Tiến à là ai thế? xem cô nóng lòng quá đi. tỷ chính là người các cô đã nói đi cùng với Hứa Hoan Nhan là thân tống hạ đại thiếu gia nha. tôi phải đi rồi đây. Lâm Tiến bịch một tiếng đóng sầm cờ lại Như là một con cướm bay đi Mấy nữ sinh nước mắt nhìn nhau Có người khen tị, có người hâm mộ Còn có người kinh thường Có người lại cảm thấy chẳng có gì cả Trong tiềm thức, bọn họ ngược lại hy vọng Hữu Hoàn Nhăn có thể đem Lâm Tiến ngang ngược càn rõ đánh bại, đỡ mất công cô ta mỗi ngày ở ký túc xá Làm ra một bộ dạng cao cao tại thường Lâm Tiến vui vẻ chạy tới cô đông Hiện giờ đã là 8 giờ Cô ta có dự cảm Thần thiếu chắc chắn sẽ để cô ta ở lại qua đêm Nghĩ đến đây thì nụ cười tràn ngập khóe môi Chính là nha Cõi đời này Không có mèo nào không một lần trộm thịt Thần tống hậu coi như thế nào đi chăng nữa Có cô ngồi ở trong lòng mà vẫn không lặn Nhưng cô tin tưởng Lâm tiến cô ta có đủ năng lực Làm cho anh không thể nào chống cự nổi Bàn về phóc người Cô ta so với hứa hoan nhan Giống như là một tờ giấy tốt hơn rất nhiều Cô ta cũng không tin là cúp 3D của cô ta lại còn công đấu được hứa hoàn nhan kia. Chỉ là làm sao? Anh lại hẹn cô ta ra ở khu đất đông vắng vẻ của cửa trường trước. Ở trong đầu chợt có một ý niệm lé lên rồi lại bị cô ta hủy bỏ. Dù sao chuyện mua quần áo, chỉ có thần tống học và hứa hoan nhan biết. Hứa hoàn nhanh kia bây giờ đã chết hay sống cũng không biết, tất nhiên không phải là cô ta rồi. Một chiếc xe Audi từ trong bóng đêm lao ra, cách đó không xa có mấy chiếc xe cắn máy ở trong buồng xe, Văn Tĩnh cùng Kaka sắc mặt âm trầm, vẻ mặt căm hận nhìn chăm chú vào bóng dáng đằng xa. Đặc biệt là Kaka, bởi vì cô sơ suất, cô rời đi đã làm cho Hứa Hoan Nhan phải chịu nhục lớn như vậy. Cô hiện tại chỉ hận là con thể đem lâm tiến ăn tươi nuốt sống. Cà ca tỷ à, cô nàng kia răng rắp như thế nào? Đừng có cái gì bệnh để cho huynh đệ chúng ta đi theo gặp nạn nha. Chỗ tài xế ngồi một người đàn ông trẻ tuổi với bộ dáng rô côn lưu manh nói. Đường đừng là hoa khôi của khoa nghệ thuật. Tôi nói cho các cậu biết, lần này các cậu được lợi rồi đó. Kaka Kinh Bì cười một tiếng, đưa tay quen thuộc vỗ trên đầu của người đàn ông một cái. Hoa khôi của khoa nghệ thuật sao? Vậy. Phải...